vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành mưu chung 88 cương thiên huy nơ nơ tờ các bơ nơ sang nghe truy nơ ti truy nơ a o chơi mơ iz hơi ỉ san sơ mơ ý. 2014 đến 2-28 0 giờ 37 phút 58 sơ lô ngôi ti 2870 phụ phụ mư ti ti nơ Đinh nhược cơ soi sổ ngư trằm bị nợ. Như tệ thơ y. Mộ cơ bị nơ sơ cụ mộ mơ tệ mơ, mơ nhược. thần. Đinh nhược cơ vơ y vơ y vạng vạng chơ y t mơ tỉ xung Khuôn mơ tệ nhược hỏi ngơ bơ trợ. Lộ ngư ô ngư ai trần xem đinh cơ kéo lên. Sư tỳ. thụ nơ trệnh. Sư thần thơ nào. Đơ ngơ sơ à ngơ cơ nhị Ô ô ô Bơ tê quá nhìn thơ y đinh nhơ cơ Thê thê thơ mơ thơ mơ Còn kém tê tê thơ sáng sơ bê Đinh ngơ cơ nhơ tê thơ y Khóc lên Lúc này đinh nhơ cơ có thơ nói mù nơ nhi thê thơ mơ ly nơ Thê thơ mơ sơ nơ mơ, mơ cơ nào Cơ nụ ý mơ mơ nhuận Sách sách dù y dù y Sơ ngơ nói sơ ngơ sơ y Chính là dơ ngơ dơ y dơ hồ ngón tay cung khó khăn Bơ ọ sang trôi nơ trên mùi hơ nơ Ánh sáng không khô truy nơ Di vào trong co thơ hơ nơ Duy trì hơ nơ sinh co Bơ ọ vơ hơ nơ mơ tề cách nguyên khí Nhơ nhàng hô mơ tê cách khí Định nhơ cơ trong mì ngơ stê stê Hơ tề sơ cơ y ú tề nói dơ ngơ Tề tề ngơ cơ nhị Vơ thân không có truy nơ gì. Yên tấm. Sơ ngơ khóc. Đớ hụ ngu vơ yêu nguôi còn nói không có truy nơ gì. Ô ô ô. Đình ngơ cơ khóc lóc. Lơ y ra mơ tề viên. Đình ngơ cơ chu cơ xây cho nàng gian du cơ. Vơ y vã dùng pháp. Lơ cơ tan ra. Trời mơ rãi xem du cơ. Lơ cơ rua vào đình ngơ cơ trong cò thơ. Bên này. Vận tiêu bà ngồi cung sơ nơ sơ cơ nơ. Bà ngồi ý nhìn thơ y đinh nhơ cơ sáng sơ bê sơ u là cao mày Có chút không sành lòng nhìn thơ ngơ. Xô dơ thơ nào. Vận tiêu mơ tể sáng lên. ngung thơ nơ trà xét đinh nhơ cơ thun thơ hơ y. Tề đinh nhờ cơ nụ nơ cũ y mơ tề thoáng. Nhung kéo mơ tề cách bì ngơ. Cụy chua hơ gì ra. Lơ y lắng cho hơi nơi sau, ngươi mơ khí lơ nhơ. Thơm hơi nơi hơi nơ Mơ nói nói, mơ cơ dù coi như hơi cơ thơ mơ. Bơ tề cung còn tề tề. Vân tiêu ảnh mơ tề hồi dư ngơ. Trong gió tinh quang lóe lên. Nhịn chơi mơ chơi mơ đình nhơ cơ cách kia hành mình. Trong xu tề mơ tề. nhiên nơi nơi u y sinh sơ tề. Hồn mơ tê sơ bể cơ mơ sơ ngơ Nói sơ ngơ Sù sơ ngô cơ nơ y cung dúng là nhân hơ a sơ cơ phúc Sơ tê nơ y Vân tiêu nói vơ y đinh ngơ cơ Ngơ cơ nhi Sơ ngơ khóc Vơ thân người không có truy nơ gì Yên tâm gì Có thơ tệ không Đinh ngơ cơ có chút không tin Hai mơ tê chẳng ngơ bê hoài nghi Chu cơ mư tề đinh nhơ cơ giáng vương thơ cơ sơ khi nơi y ta không nhìn ra có cái gì tề tề. cơ mư sắc mình ngu y dương Không. An ý nàng in tâm gì? Vơ thân ngui nhung là ngui ni u nhu vơ y su thúc sổ bên trong sư vu là lui nơ gian cao thơ làm nuôi chơi tề sơ ngơ lơ y chính là chơi tề sơ y cung có thơ cơ vụ sơ ngơ phụ ngơ hặc nói xong lơ y cô y cùng phân tiêu cung không ti nơ ti bệ tề cơ nói sơ cơ mơ tề có chút lục túng mu nơ lên cha mình nang lơ cơ Đình ngơ cơ sơ tề cơ cơ có chút tìm tù mục sơ tề nhanh Đình nhờ cơ bơ truy nơi quả tạm tiên đông trên Phóng tê mơ tê cách tiên thiên linh mơ chơ hình thành linh huy tê bên cơ nhơ Tiên thiên linh khí bảng mơ cơ Ôn họa Dơ ngơ bên trong trời mơ chơ mơ lù dơ ngơ Tràn vào đinh nhơ cơ thân thơ Chơ mơ rãi tê mơ bơ Đinh nhơ cơ tàn tê Tiên thơ Sổ sơ ngùi cơ nơ thơ nơ Sổ ngơ thùng gì có vì cơ chơ cơ tì bể gơ Ý chúc tà ly nơ có thơ Vân tiêu nói sơ ngơ Phì nơ vơ cơ bà vơ su tệ Đình nhơ cơ hỏi gơ tệ gơ tệ sơ ụ Nói sơ ngơ Sơ ý vô ngơ không chơi ụ sơ ý Dình ngơ cơ nói sơ ngơ Ngơ cơ nhì Người gì ra ngoài gì Vơ thân không có truy nơ gì Yên tấm Vơ hiểu người có thơ sơ ý Nhanh lên mơ tệ chút tệ tệ Anh nhì chút san du cơ Nguồi lui nơ nhì ủ nhô vơ y Không an dơ ủ lãng phí Đình ngơ cơ có chút lo lơ ngơ Nghì sơ nơi đình nhơ cơ nhi ảo nam chô cơ tể y Này lui nơ chơ nhơ ngơ kia sơ bể không bơ sô ngơ du cơ Chơ ngơ chơ tể nhổ núi gian du cơ Dơ ngơ Vơ thân bi tể dơ y Mau gì ra gì Đình nhơ cơ không thơ làm gì khác hon là cơ tê dơ u giang Dơ y vơ ý chính mình con gái kì nơ ngơ nhung là cân nhơ cơ Dơ u không có cân nhơ cơ Sàn ru cơ cung không vơ y lỏ nơ an ngon không Chờ, đình ngơ cơ sau khi dơ y khơ y dây Dơ ngơ thơ tê su môn mơ mơ mơ tê tì ngơ Đình nhơ cơ nhìn mơ tê chút thun thơ cơ A chính mình có lo y nu nơ khóc vơ anu nơ cô ý, ý nghi Bơ tê quá nói cho cùng Dơ nơ cùng vơ nơ là dáng giá đình nhờ cơ mơ tề sáng lên Trong mơ tê hoang mang lua truy nơ chẳng ngơ bề thơ nơ thái Nơ hụ nô chơ là xem con mơ tê cơ à hơ nơ Nhung là mơ tê gì mơ bơ thùng dáng vơ dơ hụ không có Tìm thơ y đơ y là cơ nhơ gì ngô ngơ cơ ạ Có chút mơ tê ngơ Chính là chơ nơ y mơ y lơ nơ, nơ cùng dáng giá Kha khà, nhiên đăng, xem ra ta hay là mu nơ cơ mơ ông nguôi à Đơ ngơ bên trong, đinh nhờ cơ âm thanh chơi mơ rãi vang vơ ngơ sơ ngơ bên trong chơi mơ rãi tiêu tàn Đinh nhờ cơ mơ, si nơ giáo gây thùng tích sơ tỉnh dơ tề nhanh sơ truy nơ tề y phơ Đà đơ o tắc nói, không chơ có ngào làm cũng đinh lòng Hơ mơ chi tiên mơ hiệu ngộ y sơ u sơ nơ sơ y Chính là ti tê giáo bên trong đinh nơ cơ mơ tệ giám bơ nơ tệ tê cung dơ u là nghe ti ngơ tê y sơ y Mà khi bi tê truy nơ giã xì ra sau khi Sơ tê nhì ti tê giáo sơ tê nhơ tê thơ y cam sơ nơ sơ cơ sồi Sơ nơ nơ trùng thiên Này si nơ giáo nhung là càng ngày càng cảm sơ Lơ nơ mơ tê, lơ y dám đồng hơ y bên trên Ti tê giáo sơ y bơ nơ doanh chơ sơ y vơ Ti tê giáo sơ tê ra tay sánh nhau Dây là hoàn toàn không xem ti tê giáo sơ vào trong mơ tê hành vi à Đinh nhơ cơ gián tin sô sơ Là tuyên lơ nơ ti ngơ nói Sát khí giảy sơ cơ Nhiên đăng đơ o nhân lơ y sám lơ y lơ nơ ép nhơ Mà ơ ngơ thành tê cùng xích tinh tê lơ y hai tông mơ tê Thơ cơ sơ là khinh ngôi quá sáng Kim cổ tiền cung tê y sơ y Tê cơ nơ bơ ngơ bơ ngơ nói sơ ngơ Sơ y vơ y nhiên đăng đơ o nhân cùng ơ ngơ thành tê mơ y lơ y gây nền Sơ tê là cho chơ nơ Tê cơ nơ không thôi Dơ tê nhì ụ dơ tê dơ nơ dơ bê quát nơ nơ dơ y vơ y si nơ giáo hành vi dơ tê là bơ tê mãn Cho tê y sơ tỉnh nguyên nhân ti tê, tê giáo dơ tê tê nhiên cung không có cơ mơ giác mình bên này dù y lý Người si nơ giáo phơ tá nhân hoàng Si y tê không song vi cơ tỉnh Nhụ ngu nơ bơ tệ tà ti tê giáo môn hơ linh thú luy nơ chơ pháp bơ o phá chơ nơ Vơ nơ là quá sáng cơ chơ Chúng ta cùng vơ tá hon nhân hoàng Tê y sao không có tìm các ngươi hơ chơ Nàng lơ cơ vơ nơ dơ chơ Hòn nơ à nơi ủ nhô nhô vơ y cùng có thơ nhụ vơ y là không vơ y chúc ta sau gió có truy nơ gì Dì y không du cơ thơ y gì mơ Cùng có thơ gì côn lộn son Tê chơ bơ chơ hơ cơ dơ nơ giúp rút à Nơ y nói nguyên thơ y thiên tôn bên cơ như không sơ y có cách bơ chơ hơ cơ sơ ngơ tê sao Khà khà khà Chính là cách xa Kim ngao đơ o bơ o đơ nhân nghe nói truy nơ này sau cũng là cao mày sơ y vơ ý tinh ta giáo chơ nói mơ tê câu Lão su nhiên đang bơ nơ hơ hoi quá sơ y Hơ tê sơ cơ gió ràng bơ o đơ o nhân cung là sơ tê là bơ tê mán Mơ tê mình nguôi giá tê ngơ tê Tiêu cung bên trong nghe qua dơ o Si nơ giáo phó giáo trơ Đơ ý là cổ ngơ Si bơ tê nơ tê mơ tê cách thái tê cơ nhơ si dơ tê Thơ cơ sơ là không còn gì dơ nói à Hoa nơ à còn không dơ ý nơ nơ sơ tiên ngô vơ ý Đà bơ o đơ o nhân thơ cơ sơ sơ y vơ y si nơ giáo mơ tệ dám ngụ y cơ mơ thơ y trò nơ Không sơ y nơ y nhì u khi ít chính là nơ y nơ nơ ép nhơ Sơ u sơ bê thành truy nơ thơ ngơ Giáo chơ không nói gì Nhớ nhớ mày Nhìn đa bơ o đơ o nhân mơ tệ chút Ly nơ lơ y nhơ mơ hay mơ tệ lơ y Bơ tê quá tu tùng giáo chơi nhi ao nam ta bơ o đơ nhân nhung là xã rõ ràng chính mình lão su ý tê. Ánh mơ tê hoi dơ ngơ, nhơ nhàng thi lơ mơ tê cái, ly nơ xoay ngu y di ra ngoài. Mà, nhân tê cơ hoảng đô, nhân hoảng hiên viên bên này chi nơ sơ nhung là có chút không nơ. Si nơ giáo cao dơ di lơ y phá chơ nơ phùng pháp. Không nhơ ngơ không có thu hơ y lơ y Hoan nơ a ngơ cách tê ngơ cách bơ thu mà quay vơ Nhơ ngơ này ngu cơ nơ y tê, tê Không công tê nơ thơ tê mơ y cách trị nơ lơ cơ mơ nhơ mơ Đơ cơ bi tê là nhiên đang đơ có nhân Mơ tê cách đơ y là cô ngơ sơ tê khi mơ có a Hiền viên không khơ y cao mày cơ mơ sắc hơ tê sơ cơ vô ngơ tay trần Tị vương sơn y vân vư nơi còn sang hưu nơi vư. Hoàng đô thơ nơi ti nơ. ngủ cung tề y cảng khơi nơi nhân tề cơ ô lơ cơ cơ mơ thơ y, y quân tùy Thơ mơ chí sơn viên tề tìm sơn có chút không sơ. Hiền viên không thương không xu tề trì Mà đinh như cơ phân thần. Cung sơn y thiên đỉnh hơ si. Mang theo bách vơ nơ thiền bình thiền tù ngơ Cùng hiên viên hơ bề binh mơ tê sơ ọ Sơ tê cơ cơ sơ Hiên viên có chút sơ cơ nơ cơ Vân vơ Đơ chơ nơ minh mộng cụ nơ cụ nơ Sơ chơ y nơ ngơ nơ cơ mây bổ cụ nơ sơ chơ nơ y Cho dù sơ tê nhì hộ sơ o hơ nhơ cao thầm thái Tê cơ như si tù si chơ ngơ chơ, chơ nơ vơ nơ Sơ ngơ thơ nơ thồng cũng là không thơ phá vơ Mờ Đơ tê nhiên Hiền viên dơ y quân nòi sâu xa Mơ tệ bóng ngủ y chơ mơ lên Sòe tay lơ nơ Lan tràn quá thơ Có tê y vơ mơ Vì mơ y chơ cơ dơ mơ tỏ nhơ Nơ vang mơ tệ tỳ ngơ Mơ nhơ mơ vơ vào vân vơ Đơ y nơ trên như tê thơ y vân vơ Đơ chơ nơ mơ tể chơ nơ rung rua cà chơ ly tể Mì nơ khô ngơ bơ sánh tàn mơ tệ mơ tệ khô vơ cơ nơ nơ Mà bên trong cơ hụ lề dơ y quần Dơ y dơ mơ y chơ cơ vơ nơ dơ y quần Cung là tùy theo hóa thành cho bơ y Bóng ngồi kia cung không có xinh chơ thân hình hoài dơ ngơ Giá dơ nơ vân vợ Đơ chơ nơ bơ chơ y Khơ quá mơ tể tì ngơ Mơ tê chỗ ngơ vương sô y Trẻ kiến bơ chơ y Bao thơ chi nơ chỗ ngơ Nơ vang mơ tê tì ngơ vang lơ nơ Vân vơ Đơ chơ nơ chơ nơ sơ ngơ như tê thơ y tệ nơi si hòn nơ ả Ai to gan ngô vơ y Người mù nơ chơ tê Gơ mơ lên thật nơ sơ tệ Cơ ủ lễ sơ y quân nòi sâu xa Chủy nơ sơ nơ Gión lơ y Mơ tề bóng ngụy cao nơ nơ mơ tề bù cơ bu cơ xà Sơ bề trong vô không Vô không phá ngát Xúc sơ ngơ bão táp Mơ Đơ mơ xa mơ tề quy nơ bão táp bao sơ nơ vang chơi nơ thiền hờ ngờ Bóng ngụy kia thân thơ hoài sơ ngơ Bơ ngơ hóa thành mơ tề cách xài hàng ngàn chô ngơ to nơ nơ thơ nơ lòng Mơ cơ xa hai cánh Hai mơ tê tinh quang bùng lên Há mơ mơ mơ tê dơ o ấm ánh sóng nô cơ phun ra Sóng mu cơ tê à ra vơ nơ chô ngơ quang mặng Trẻ ngơ bể bơ chơ y y nơ ra Vơ ai nhìn ly nơ không dơ y bình thô ngơ chân thơ y Hờ đơn y vô thơ y hẳn này cô y nơ nhơ mơ tê tì ngơ Nơ ra khuôn mơ tê chính là vô xu đơn y vô mơ cơn a hơ nơ bi nơ sơ y hóa thành bàn tay khơ ngơ lơ quay vô sóng mu cơ mơ tệ nơ mơ tệ thương y sơ ý ý ngơ thụ lơ y nơ mơ tệ tay nơ mơ trong tay hóa thành mơ tệ xoan trong tay hơ nơ lưu sơ ngơ, ngơ long kinh hải thân thơ bòi lơ y mu ngơ lủi vơ sau nhũng dã quá mu nơ Đơ ý phụ cụ ý nơ nhơ Chẳng nơi bề xem thu ngơ Cơ mơ nơ ý thơ ý doan Bản tay chơ tay vơ mơ tề cái Nhơ tề thơ ý thơ ý doan mơ Nhơ mơ vơ vào ngơ trên thân sơ ngơ Hờ ngơ Ngơ long gạo lên rau dơ nơ Sơ mơ mơ tề tì ngơ không mơ Khơ ngơ chơ dòi sổ ngơ trên sơ tệ Trên ngũ ý sổ tề tì nơ Vơ tề thùng thơ ngơ bơ Long hy tỳ trơ ỷ suối mơ tệ trự. Đương ỷ vũ thơm y hẳn này, ánh mơ tệ lơ như, so lên mơ tệ cu cơ quay vượn. Ngư long giá tỳ, Ngư long sơn Mơ tệ Sáng ngu y bóng, ngu y chơi bề mơ tệ dư nơ ngư bên cơ nhơ. Nhìn thơ y đương hơ, mơ hơi sâu mơ tệ cu cơ. tú mùng So lên mơ tê cánh tay ngơ cơ Bơ ý màu tiên quang lụ nơ lơ Chơ tay vơ tê y Mơ Mơ tê ti ngơ Đơ y vù dơ mơ chân sô ngơ như nhạc vung lên mơ tê thoáng Mà thơ A dơ bê thơ y gian này Cơ thiên huy nơ nơ Cùng giã hóa là thân ngôi ý, ngơ long ý, y ngơ Nong giã lùi nơ y mơ trăm dơ mơ Ngôi chính là cơ thiên huy nơ nơ Đơ y vô cao mày nói sơ ngơ Nhìn cơ thiên huy nơ nơ Trong mơ tệ có chút nghiêm ngơ Sơ cơ này chân cơ à hơ nơ Có chút sao sơ nơ Nóng bơ ngơ hơ ngơ hơ cơ Cơ thiên huy nơ nơ bạn cỏ ngơ cơ cơ tệ Sơ o sơ o bơ ý màu Tiên quan nạc bơ nơ Phía nô nơ nơ không sơ tị Có chim xa cá nơ nơ Hoa nô nơ nguy tệ Thơ nơ chỉ sơ cơ Sương tễ xà cao quý chính là thơ y hoa vu su đơ y vụ Cơ thiên huy nơ nơ cơ tễ sương cụ sang cho dù là sơ y mơ tễ đơ y vụ cũng là quân mơ tễ ngu câu ngơ không cư về chút nào thay sơn y sơi cơ mơ tễ ư nhiên danh bơ tễ khu truy nơ ngộ ngơ mơ sơ y xanh xá đầu đơ y vụ chơ nhờ chơ ngợi nói sơ ngơ Sơ y vơ y cơ thiên huy nơ nơ hơ tê sơ cơ nhìn thơ ngơ vào Không có khinh bơ Lơ y đơ y vô ngơ khí sơ tê hi mơ có